xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã bước sang tập số mười ba của bộ truyện mười hai giờ mười bảy bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài mười lăm tập và hôm nay chúng ta đến với nội dung tập số mười ba ngay bây giờ ngay bây giờ thì thưa quý vị không mất thêm thời gian nữa chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung tập số mười ba thằng phi cứ như vậy ngáp ngáp vài cái miệng méo đi để hút lấy không khí t u nhiên thở bằng miệng không quen khiến cổ họng của nó bắt đầu khô lại nó khó chịu nói bằng một cái giọng tỉ mũi thầy ơi con sắp không chịu đựng nữa vậy t h á o cái lá bịt mũi ra tuy nhiên nếu mà nôn thì cố chịu đấy đừng có phun lên người ta là được thảo vi nghe thầy minh tâm nói vậy thì lập tức tháo hai cục lá trong đỗ mũi nguồn không khí chặn vào trong phổi nhưng cảm giác hồi tối nồng nặc lại sộc tới khiến đầu óc của nó t r o n g v ắ n g nó liền l ầ m b ầ m khiếp thật mồi chuột chết còn gọi bằng cụ sao t r o này g n mùi thối thế vậy chứ mùi từ khí chính là mùi của người chết b â y giờ thằng phi khẽ rùng b ì n h nó không dám mở miệng nói chuyện mà đào hai con mắt nhìn ra xung quanh hàng rắn không thấy có điều gì bất thường ngoài v i ệ n cái mùi tối nồng nặc kia xung quanh toàn bình thường nó t o à n bước lên trước thì thầy minh tâm cầm l ấ y nó đẩy về đằng sau đừng quân đi lại lùng tùng tránh bị r ụ đi nơi khác rồi lạc thằng vi nghĩ lại việc xảy ra ở n g h i ĩ t địa đêm vừa rồi cho nên nó cẩn trọng đứng sát sau lưng của thầy minh tâm tay của nó thật chắc chiếc gương phép miệng của nó lẩm bẩm con yêu tình kìa mày mau ra đây cho tao khôn hồn ra đây đàn ó móc trồng túi s a n một nắm cỏ hương ném ra xung quanh thầy minh tâm liền quát cậu làm cái gì vậy con r ắ c cỏ hương cái này bác tém cho con lúc sáng nay cỏ này rụ rắn rất tốt thế minh tâm đ i ề n nhắc lần sau làm gì phải hỏi ta một m tiếng may mà c ậ u rắc cỏ hương chứ cái khác là tiêu đời rồi thế minh tâm lập tức bắt quyết giữa hang rắn rồi làm phép xung quanh không khí như là loãng dần ra tảng phi đứng bên cạnh quan sát từng ngóc ngách nó nhìn chằm chằm về cái p h í ế n đá bằng phẳng hình ảnh c ủ a hai cơ thể quấn chặt lấy nhau của nó với con mến cái ngày gần cuối quay phim hiện lên mùn một, một đầu óc của nó mơ hồ bất chợt đã khẽ run lên bởi xuất hiện trong đầu của nó bây giờ quả đúng là có một cái bóng sệt qua hai đứa nó lúc bấy giờ con mến hoảng hốt ôm chặt lấy nó vì lo có người trong hang rắn tuy nhiên chính nó đã gạt phắt suy nghĩ của mến lúc bấy giờ để tiếp tục quấn đến nhau nó liền khẽ thốt lên là nó chính là nó vậy là mến đã nói đúng nó ở đây vào cái ngày ấy b â y giờ t h ì minh tâm đã xong việc đứng dậy v h i quần áo thùng thẳng đáp chắc chắn là nó đã nhập hồn phách vào cơ thể cậu để tiếp tục hành trình tái sinh cơ thể cho t ì n h phách của nó bao nhiêu năm qua nó đã ở đây chờ đợi thời cơ và con b ồ i chỉ có người sinh ngày âm tháng âm mới thu hút được âm hồn ngoài ra còn một đặc điểm khác nữa chính là việc con mến sinh ra năm xỉu mà tị dậu xỉu là tam hợp cho nên ngay từ lúc con mến mới sinh ra đã bị rơi vào tầm ngắm của nó nghĩa là nó đã ở đây đợi mến lớn lên chính là như vậy nhưng mà tại sao nó còn muốn giết dân làng chứ theo ta biết thì khi chuyển tinh phách vào bào thai nó phải tiêu hao lượng sinh lực rất lớn bởi vậy nó phải bổ sung linh lực bằng cách ăn hồn ăn phách của người khác để mà duy trì chờ ngày cây bào thai chào đời không gian vẫn không có bất cứ điều gì thay đổi thằng phi nghi ngờ thầy ơi sao mà không thấy gì cả vậy dân làng con đi đâu cả rồi chứ cậu đừng có vội nó sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi quả nhiên thầy minh tâm vừa dứt lời thì tính ghét ghê sợ vang lên âm thanh quan lớn khiến đôi tài của thằng phi như n g muốn nổ ra mà nghĩ phập phùng tựa như l à s ắ p thùng nó đưa tay bịt lấy hai tay cố sức chịu đựng tiếng hét ấy tất liệm chính là lúc nó lờ mờ nhìn thấy đội thằng hải cùng mấy người khác đang bị trèo t r ê n vách đó cách đó vài bước chân thằng vi lập tức chạy tới muốn cứu mấy người xuống thì thầy minh tâm quát lớn cẩn thận không được phép tới đó bạn bè người quen của con bị nó treo lên đó bình tĩnh đi cậu tới đó là chết đó phải, phải làm sao để cứu được mọi người chứ cậu dùng pháp bảo của mình đi nhớ rằng tay cầm pháp bảo chiếu về phía họ xua c h ứ n g khí trước rồi mới bước tới thằng phi làm theo hướng dẫn một lúc không thấy động tính gì nó sốt sắng bỗng nhiên giọng của thầy t h i ề n khe vọng tới đổ đ ệ chiếu cưng phép muốn linh hồn phải dùng máu pháp sư mới dẫn được hãy nhỏ một giọt máu của mình lên gương dùng năng lượng của s ớ m xét hôm qua nhanh lên thằng phi b â y giờ lập tức cắt đầu ngón tay nhỏ giọt máu lên gương rồi l ầ m b ầ m con là bùi thanh phi truyền nhân thái sơn đời thứ bốn mươi mốt hôm nay còn muốn mượn năng lượng sấm sét diệt trừ yêu tả cái mong các vị thần linh chứng giám đòn ó chiếu thẳng chiếc gương về phía trước mổ tia sáng tử cương nhanh như cắt bay về đằng trước chỉ nghe âm thanh chân c h ú vang lên giống như là từng lưới gườm sắt đằng chém đá cơ thể của mấy người dân từ từ đổ xuống đất thì mình tầm lớp này mừng rỡ chúc mừng cậu điều khiển được pháp bảo giờ tới gần họ được nhưng mà do họ mới bị bất hồn cho nên âm thịnh dương suy nếu cậu cầm theo chiếc c ư n g phép mang linh lực dương lớn quá thì tới gần sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của họ sợi dây dương khí còn lại kia chỉ e là sẽ đứt ngay tức khắc vậy giờ con phải làm thế nào tiếp tục cứu những người khác đi để giảm năng lượng dương từ c ư n g phép rồi từ từ cứu họ sau hai người lập tức chia thành hai hướng chẳng mấy chốc những người dân trong làng đều được thả ra tất cả đều nằm thoi thóc trên nền đá ở hang rắn tuy nhiên thầy tìm về bác tuấn ở đâu đó lại chẳng tìm ra được nói liền hét lên bác tuấn thầy ơi hai người ở đâu thầy minh tâm liền đáp ông ấy không có ở đây lúc nãy là ông ấy đã dùng truyền âm cho cậu truyền âm như thế sẽ làm tiêu tốn pháp lực của ông ấy chúng ta phải tìm được ông ấy sớm nhất có thể nhưng mà họ ở đâu chứ còn những người này làm sao đ ể h ạ thầy làm sao để đưa họ về ta sai hai con v ư ợ n về đình làng báo cho sư cô đưa người tới đây để cứu họ về đình làng thất thầy bọn họ sẽ được sư cô và cụ m ã u chăm sóc thằng phi lo lắng cho những người dân ở trong làng thầy thìn liền đáp là đã bắt đ ầ tinh phách rồi sẽ tạm thời không đ ộ n g tới họ cậu cứ yên tâm đi tuy nhiên có điều gia đình cậu mới là đối tượng nó hướng tới tại tại sao lại là gia đình con chứ vì cậu chính là cha của bảo thai nếu cậu còn sống là khắc tinh của bảo thai ấy bởi vậy cậu nên nhất định phải chết kể cả người trong gia đình của cậu nhất định phải chết giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm ra ông tuấn và thầy thìn kia đã thằng phi hoảng sợ vì nó lo cho bố mẹ cùng với người nhà nó nó không ngờ cái bụng bầu của m ì n h lại là nguồn cơn gây ra tất cả mọi chuyện nó tự trách bản thân của mình đang vô tình đem tai họa đến cho dân làng bao nhiêu người phải vì nó mà bỏ mạng oan ức t h ầ minh tâm thấy khuôn mặt của nó trầm tư tự trách thì bèn nói cái này là số trời có chạy cũng không thoát tuy nhiên trọng trách trên vai của cậu sau này cũng lớn ông trời cho cậu căn quà cũng đã để cậu sau này trả nghiệp giúp đời giúp người hơn nữa l à n này năm xưa quả thật đã gây ra nghiệp quá lớn khi giết chết một cô gái móc mắt treo lên núi còn đóng đinh lên đầu không cho siêu thoát rồi là đời các cụ của họ gây ra nhưng đời con cháu sau này phải gánh lấy chẳng mấy chốc bà con trong làng đã theo lời cụ mão kéo nhau lên núi đưa người về nhà hơn ba chục người bị dù tới nghĩ trang đêm hôm qua đều bị yêu tinh rắn đường hết về hang rắn mình n g n h ì n sắc mặt của minh tâm thì liền hỏi nhỏ sao vậy sư đồ gặp phải khó khăn gì đúng không thề minh tâm liền đáp tạm thời con tìm không giao vị trí của thầy thìn và ông tuấn còn cũng không thể nào xác định được vị trí của giao thất tinh bắt quái chỉ e là trong chuyện này còn có bí ẩn gì khác nữa thế nhà cái con bé mang thẻ rắn tinh k i đâu tìm được cả nhà nó chưa một nhà ba người họ cũng dường như biến mất không dấu vết trước mắt sư cô và cụ mão tập trung cứu lấy những người này bị ăn mất hồn phách làm sao mà cứu chứ con làm như bà cô đây là thái thượng lão quân con linh đan cài từ hoàn sinh công bằng họ mới chỉ bị mất một phần tinh phách có thể tỉnh lại tuy nhiên họ không còn linh hoạt như trước đây mà thôi cô và cụ mão cố gắng giúp họ tỉnh lại nếu không qua đêm nay sẽ nguy hiểm biết rồi mau chóng tìm tung tích của dao thất tình bắt quái về đi con yêu tinh đó giữ trong tay ngày nào là cô không yên ngày đó giờ con quay lại n g h ĩ địa kiểm tra xem có phát hiện được gì không chia tay nhào trên nắng rắn t h ầ minh tâm c ù n thằng phi quay lại n g h ĩ địa nơi mà đêm qua cả làng bị lừa tới mai trận của con yêu tinh thằng phi chỉ ngôi mộ cổ cho t h ầ minh tâm xem thầy ngồi nhìn lại về ngôi mộ rồi đi lại xung quanh cái n h ú u mày ngôi mộ này rõ ràng được tán địa rất tốt nằm ngay phần đầu của con rồng lớn kẻ nào đắp ngôi mộ này quả cũng là bậc kỳ tài chỉ tiếc rằng người này lại đặt lệch đi một chút tranh vanh ngay mũi rồng chứ không nằm trên đỉnh đầu là do cố ý hay là vô tình đặt như vậy đây thằng phi liền đáp con yêu tinh rắn nói đây là phần mộ của yêu tinh rắn hay nói cách khác là phần mộ của cô gái tên n h à i từng bị dân làng giết chết người chôn cất chính là a tủ thêm ì n h tâm n h í mày a tủ chính là tin đồ đệ lừa thể phản bạn đó hay là cái tên trùng hợp chứ con vong kể rằng a tù và nó từng lên núi học pháp phải cắt máu thể gì đó để bái sư học đạo nhưng con vong không đảm được còn riêng a tù kia bái sư là thầy tây tạng nghe tới đó thầy minh tâm s ừ n g sốt thầy tây tạng sao già đúng rồi thầy tây tạng là người pháp lực cao cường có thể giải được t h ủ y linh nhãn mà a tù khi xưa chính là kẻ luyện t h ủ y linh nhãn câu chuyện cổ phi khiến cho thầy minh tâm chú ý thầy bắt nó kể lại tường tận mọi chuyện nó liền kể một mạch tất cả mọi chuyện nó thấy và nghe được trong mấy ngày sống tại nhà của bà mẫn t h ầ mình tầm bấy giờ n h í mày c h u y ệ này n thực ra có liên quan gì đến đoàn làm phim cái đó c ò n cũng không biết nhưng ngôi mộ này có đúng là yêu tinh rắn không thầy con y ê u tinh tối qua nói khai quật mộ để tiêu diệt thủy quỷ thủy quỷ là đôi mắt của cô gái bốc thuốc kia hóa thành dùng thủy quỷ mới tiêu diệt được kẻ luyện thủy linh nhãn nếu là mộ chôn yêu tinh rắn thì tại sao lại bị quấn dây phép cậu nhìn thấy quan tài có gì đặc biệt không hay quan tài này rất chắc chắn đã chôn lâu như vậy nhưng cực kỳ chắc chắn đêm qua cả bốn người chúng con đứng trên đó mà nắp vắn không sập bản thân con không nhìn thấy dây phép nhưng mà thầy thì nói chiếc quan tài được trói bằng dây phép và nhắc tuyệt đối không được làm đứt dây kẹo gây tai họa thầy minh tâm đặt tay lên ngôi mộ hai mắt của thầy nhắm lại để kiểm tra đoạn thầy nói đào lên đi ngôi mộ này có người mới bị t r ô n bên dưới sao lại như vậy chứ ai bị t r ô n à lúc sáng nay con dùng gương phép mà có thấy ai ở dưới này đâu cậu cứ nghe lời tôi đi mau đào nó lên thằng p h i nhìn xung quanh thấy chiếc s ẻ n g liền lập tức nhặt lên xúc đất thầy minh tâm cũng nhặt một chiếc cuốc gần đó rồi nhanh chóng đào quả nhiên sau một thời gian đào bới một cánh tay người lộ lên thằng phi h o à n g sợ bởi người nằm đó chính là chú khởi đặc biệt hai con mắt chú đã bị móc mất nó run tay ngã quỷ xuống dưới đất bật khóc chú khởi là bố của mến là bị móc mắt giống y hệt những người khác trong đ à n g chẳng lẽ chẳng lẽ thủy quỷ trả thù hay là thủy linh nhãn tới lấy mắt người thầy minh tâm thoáng s ừ n g sốt chẳng hiểu rút cuộc chuyện này là như thế nào thầy đọc trong cuốn sách mà ông nội để lại thì luyện t h ủ y linh nhãn không hề giết người để móc mắt nó là tà thuật khi luyện xong pháp sư có linh lực phi thường có thể dùng đưa mắt để điều khiển âm binh bắt được cả quan binh và thánh binh nếu luyện đủ các cấp thì sức mạnh khủng khiếp có thể sai khiến được cả quỷ sai thằng phi lúc bấy giờ hoảng hốt bây giờ phải làm sao đây thưa thầy phải làm thế nào à gần đây dân làng con c h ế t nhiều quá phải nhanh chóng báo cho chính quyền để giải quyết phần thi thể này trước chúng ta phải tìm đ ứ n g nơi ẩn nấp của yêu tinh rắn đêm qua nó đã ăn hồn phách của nhiều người nhất định trong vài ngày tới nó sẽ chưa ra tay tiếp với dân làng đâu thằng vi lập tức chạy đi báo cho chính quyền lúc chạy tới đầu làng thì gặp chúng xe của mẹ con trung c ù n g hai người hàng xóm chở đầu tiếp tế tới cứu nạn cho làng trông thấy vẻ mặt của phi hoảng hốt thì bèn hỏi thăm nó chỉ bảo giờ làng em đang gặp chuyện chẳng lành có thêm người chết em phải đi báo chính quyền xuống kiểm tra mọi người về trước đi trông thấy vậy bèn kéo nó lên xe chở nó tới ủy ban nhận được tin báo chính quyền cho người tới kiểm tra họ ghi chép lấy lời khai rồi lại trở về bởi những người chết đần làng hạ quả thật quá đặc biệt và đáng sợ họ vẫn còn hồ sơ ghi chép về cái chết của chú thủy chú phục nhưng kết luận chỉ là do đuối nước không xuất hiện dấu hiệu của những tác động khác trên cơ thể hai người chết trong cái đêm mưa bão c à n g đ ằ n g trốn lên núi cộng sáu người chết cháy do bị xét đánh gia đình mai táng chỉ báo lên chính quyền để khai tử ba người gia đình chú ba cũng được kết luận là sự cố ngoài ý muốn trong số những cái chết thức tuổi trong dân làng chỉ duy nhất có cái chết của t h ằ n tuệ là bị chôn trong đầm mắt bị k h é t đi mất hiện tại có thêm cái chết của chú khởi bị chôn ngay dưới ngôi mộ cổ và cũng bị bóc mất mắt là chưa có bất cứ một lời giải đáp nào hợp lý bên công an thông báo sẽ nộp báo cáo lên cấp trên yêu cầu cử thêm lực lượng chức năng xuống địa phương để hỗ trợ điều tra mấy người trong làng bấy giờ chỉ còn biết đưa thi thể chú khởi về giao cho họ hàng thân thích bởi vợ và con chú khởi bấy giờ vẫn mất tích chiếc xe của trung đưa thực phẩm về sân đình tạm thời đồ tiếp tế được cất giữ tại đình n à n g và thông báo cho người dân tới lấy về sau bởi cả làng còn đang dối như tơ vò khi người thì mất tích người thì chết bí ẩn sau khi cụ mão và minh an làm l ý tẩy trần c h ấ n hồn cho những người đưa về từ h a n g rắn thì họ cũng từ từ tỉnh lại tuy nhiên mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy họ đều đã quên sạch hầu như mọi người tỉnh lại do mất một phần hồn phách cho nên trí nhớ không tốt và hành động không lanh lẹ như ban đầu mẹ con của trung lại sắp xếp phụ giúp bà con mặc d ù thằng phi khuyên họ về sớm nhưng phải tới khi mặt trời xuống núi thì họ mới lên xe trở về chiếc xe rời đi không lâu thì t h ấ y minh tâm cũng tới cổng đ ỉ n h mình ăn thấy vậy thì sốt sắng hỏi sao rồi có tin tức gì của họ chứ t h ì minh tâm buồn bã lắc đầu không có không biết tại sao họ lại biến mất không để lại dấu vết gì cả đây là lần đầu tiên còn gặp phải chuyện này mình ăn lúc này bíu i mồi nói đấy vậy m ớ i thấy sư tổ của chúng ta khi xưa tài giỏi thế nào thật không ngờ người lại mất tích bí ẩn không có bất cứ thông tin gì nếu người còn sống chỉ cần nhận thật nhiều đệ tử trên truyền bây giờ lũ yêu ma sẽ không ta quái lộng hành như vậy cừu m á u b â y giờ thắc mắc vậy không có cách nào tìm ra nơi trú ẩn của con yêu tinh đó sao hiện tại tôi không có cách nào tìm ra chính xác vị trí đó minh an liền n h ớ mày vậy diêm la lệnh bài để làm gì con mời v á n quan lên tìm có phải nhanh không con đã thử nhưng mà không tìm được thông tin nào của họ thằng phi sừng nhớ ra việc mến bị phong ấn bản mệnh liền đưa ra giả thuyết nếu như vậy thì họ đã bị phong ấn bản mệnh thì thế nào ánh mắt của thầy minh tâm ánh lên một như kinh hãi phong ấn bản mệnh một người đã có bây giờ lại phong ấn bản mệnh ba người thì vì thần nào to gan dám bao che cho yêu tinh làm loạn chứ thật sự là quá quắt lắm chuyện này con phải điều tra ra càng sớm càng tốt thầy minh tâm vào trong đình bày tận pháp theo ngũ hành tương sinh rồi chậm rãi ngồi bắt quyết ở giữa mình ăn đứng n g a y bên cạnh canh chừng có gì bất chắc còn kịp thời giúp đỡ mất cả đêm chờ đợi thầy minh tâm cuối cùng cũng mở mắt ánh mắt sáng như là sao cầu mão mừng thầm trong bụng bởi khuôn mặt của thầy minh tâm bấy giờ d ạ n g d ỡ lạ thường không đợi cho thầy lên tiếng thẳng p h i đ n g lanh tranh hỏi trước sao rồi thầy có thu kế hoạch gì không thầy minh tâm liền đáp ta biết kẻ nào làm bậy ở đây rồi là thành hoàng làng đúng không thành hoàng làng này xưa kia vốn nợ còn rắn tình một ân tình lúc trước phong thần từng hứa với nó sau này sẽ thực hiện ba nguyện vọng do hứa trước phật tổ cho nên thành hoàng không thể nuốt lời câu m á u liền s ừ n g sốt như vậy chẳng khác nào giao kèo với yêu tính vốn nó là thần cai quản hồ sen của phật bà l ụ c ấy cũng không phải là yêu tuy nhiên sau này nó lại mang ác tâm nên hạ phàm mới thành yêu tinh đi h ạ i dân chúng bao nhiêu năm qua nó ở đây không ai phát hiện ra bởi có bàn tay của thành hoàng ngày hôm qua ông ta thực hiện nguyện vọng t h ứ b a với nó cầu mão nhìn lại ngôi đình làng trăng nghiêm mà người dân ngày ngày cúng bái mà rơi nước mắt trời đất ơi người là thành hoàng lẽ ra phải đứng ra bảo vệ dân chúng đằng này người lỡ bao che cho yêu tinh cẩn q u ấ sát hại dân chúng vô tội thật buồng lòng dân tin tưởng thờ phụng người suốt bao năm vậy bây giờ ông ta ở đâu rồi ông ta còn tự cười bỏ mũ thần quay về chịu tội rồi vậy bây giờ bọn họ đang ở đâu có hỏi được hay không thầy minh tâm liền đứng dậy đi về phía ghế của thành hoàng lấy ra một chiếc cường đưa cho mọi người xem là ở trong này bản mệnh của tất cả đều đang được nhốt ở đây giờ thả ra lập tức có thể tìm được vị trí chính xác của họ thằng phi liền lập tức lên tiếng vậy thì mau mau thả bản mệnh của họ ra ngoài đi ạ thầy minh tâm liền nói trong này đang phong ấn bản mệnh của bốn người nếu như ta thả bản b ệ n h ra thì con bé mến sẽ chết điều ấy đồng nghĩa với việc đánh rắn đ ồ n g cỏ những người còn lại sẽ bị yêu tinh rắn xuống tay ngay tức khắc nói đến đó thì tất cả đều nhìn nhau im lặng bình an liền hỏi vậy có thể làm phép thả một người ra được gấm bình tâm liền đáp không thể thành hoàng nói bắt buộc phải thả cả bốn người ra cùng một lúc bởi khi làm phép xem mảnh c ư ơ n g này sẽ vỡ k h ế bản mệnh còn lại sẽ bị tiêu tàn vĩnh viễn thảo vi lập tức chỉ tay vào ghế thành hoàng rồi chửi ông làm thần mà ông ác như vậy h ạ ông thần kia thế này ông cởi mũ thần có để ông xuống mười tám tầng địa ngục cũng không hết tội thưa nguyền rủa ông bị quỳ sai n h a y đầu c ố i xây thịt nghiền bị x u ấ t sinh ăn sạch linh hồn bẩn t h i ể u tàn ác của ông đi bầu trời đột nhiên nổi cơn giông gió thầy minh tâm nhìn lên bầu trời rồi quyết định con sẽ mượn thiên lôi dẫn đường con yêu tinh rắn này khi còn ở bên phật bà từng lấy cấp lệnh bài của thiên lôi và thần mưa khiến cho sấm rét và mưa bão lụt lội bức hại dân chúng khổ sở vô số kể thành hoàng làng không hề bao che cho nó hồ mưa gọi gió ông ta thực hiện với đúng và nguyện vọng lần thứ nhất nó là hồn phách đã giúp nó tìm thân xác một con rắn để nó hiện thân được ban ngày nó hứa sẽ không làm hại ai mà t h ế người sẽ lập tức tránh đi lần thứ hai nó yêu cầu thành hoàng phải giúp nó p h ò n g ấn bản mệnh con bé mín vì nó bảo xuất thương cho mẹ con bé mới sinh đã mất con làm vậy giúp con bé không thể bị chết yểu lần cuối cùng là đêm qua chính là giúp nó phong ấn bản mệnh của thầy thìn ông tuấn và bà v h ấ n minh an lúc này liền đáp không thể bao trẻ nhưng mà thấy nó làm sai không xử lý không báo cáo lên trên xử lý là sai đó là gián tiếp giúp đỡ nó hơn nữa ông ta tự ý bỏ ghế không quản lý thôn làng khiến yêu ma làm loạn hại tới nhiều người dân vô tội bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho ông ta xuống mười tám tầng địa ngục vậy nên ông ta mới tới nhận tội hiện tại chờ quan thánh cử thần tới cai quản nơi này rất nhanh thôi sẽ có thành hoàng mới tới đây quản lý cửu mão ngồi tam chiêu nhìn cái gương phong ấn bản mệnh mà trong lòng nặng c h ị u b â y giờ bản thân của cụ không biết phải làm sao cho đúng gió đ a ngưng n g mặt trời bắt đầu lên đỉnh ngọn đa từng tiên nắng chiếu tới cổng đỉnh lấp lánh t h o t ẩn t h o t thiện chợt cụ nảy ra một ý định táo bảo các thầy tôi có suy nghĩ thế này thường là rắn thì thường thích cỏ hương và sợ hương xả chúng ta hãy dùng thật nhiều cỏ hương để kích thích khấu g i á c của nó rủ nó ra khỏi hang hiện tại không thể thả bản mệnh của bốn người ra để tìm tung tích thì ta dụ ngay con rắn đó ra ngoài thầy minh tâm lúc này nói hơn trăm năm trước thầy tây tàng dùng cách rủ rắn ra khỏi hang để đánh nó theo như sư phụ tôi k ể lại thì thầy tây tàng đã dùng chính con rắn cái cho uống máu của người dân trong ngôi làng này một mặt trích máu của họ làm mực dùng mực viết tâm thư gửi lên quan thánh v ậ thập t điện diêm vương xin đại xá tội giải nghiệp mặt khác dùng máu đó cho chính con rắn cái uống rồi thả nó vào núi để dụ rắn tình kỳ xuất hiện con rắn tinh vốn là giống đực nó á t hẳn sẽ tìm rắn cái khi đến mùa sinh sản nên chín con rắn phép ấy sẽ dụ nó xuất hiện thầy ấy mất bốn mươi chín ngày luyện phép liên tục để có được chín con rắn b i n ó thành bán cổ trùng có độc tính luyện bằng máu của những người dân vô tội bị con rắn tinh giết chết l o à i độc ấy chỉ cần con rắn tinh xuất hiện và tìm rắn cái sẽ trúng độc sẽ chết c ơ m á u liền nhíu mày chuyện này tôi đã từng nghe nhắc tới trong cuốn sổ của ông địa chủ âu để lại thì dân làng sau khi gặp lũ lụt người chết vô số kể đã mời thầy phù thủy về làng thời ấy ở lại làng bốn mươi chín ngày sau đó bắt tất cả người trong làng trích máu hòa với nhau cho rắn uống ông địa chủ âu khi đó là gia đình không trích máu cho nên bị cả làng chửi rủa quay lưng Ông ta nói thầy phù thủy luyện tà thuật hại người thầy minh tâm liền giải thích thầy tây tạng là tổ sư của chúng tôi ngày ấy ngoài tài giỏi còn rất có tâm đức không thể nào có chuyện luyện t à t h u ậ t hại người sau trận đánh rắn tình cứu làng này thầy ấy cũng hoàn toàn biến mất không một ai có tin tức gì cả thằng phi ngồi nghe nãy giờ nó nhăn mặt lắc đầu rồi lại thở dài liên tục đoạn nó liền thắc mắc thế nhưng lúc đó rõ ràng con rắn được tác quái sao thầy ấy lại bảo là con nữ quỷ ám làng thầy minh tâm liền đáp làm cái nghề này đôi khi lời nói tránh nói giảm mà không ác ý thì sẽ giúp gia chủ cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn mọi việc theo vậy cũng dễ mà hoàn thành thằng phi lúc này ngớ người ơ nghĩa là thầy pháp được nói dối hả thầy cờ mão bèn giải thích không phải là được nói dối ý của thầy minh tâm nói là nhiều khi để cho gia chủ sợ hãi quá nên các thầy sẽ tìm cách nói giảm nói tránh đi rồi thầy tự tìm cách giải quyết bởi nói hết ra chỉ làm cho gia chủ hoang mang có khi đệ hỏng việc chắc là do sợ dân làng hoảng loạn cho nên thầy ấy mới nói nữ quỷ tác quái làm hại dân chúng phần khác sư tổ muốn cho người dân biết ác giả thì ác báo nếu người dân tiếp tục làm sai thì sẽ có ngày bị báo thù gặp phải báo ứng về linh hồn cô gái h a y thúc đó có trả thù h a y không hay là do con rắn tinh kia tác quái lừa g ạ t tất cả mọi người còn người con gái báo bồng cho cụ địa chủ là ai chuyện đó thì chỉ có người trong cuộc mới biết chứ thực sự ta không rõ sự tình thầy minh tâm nói xong nhìn đồng hồ bèn nói đến giờ rồi giúp tôi lập c a n h đàn tôi sẽ lập tức dùng thiên lôi chỉ đường vốn dĩ thiên lôi từng bị rắn tinh lừa một lần cho nên vẫn căm hận nó cho nên giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra nơi ẩn náu của nó không cần dùng cỏ hương d ụ rắn hả thấy chắc chắn là cần dùng cỏ hương để d ụ rắn khỏi hang cậu hãy đi tới các gia đình trong làng nhờ bà con gom một số cỏ hương lớn tập trung tại sân đình giúp tôi tôi không tin là không thể lôi nó ra ngoài ngay lập tức người dân trong làng gom cỏ hương có điều do mới xảy ra lụt lội cho nên cỏ hương trong làng cũng bị ố n g hết chẳng có nhiều mày thầy có nhà gần đồi t ấ t họ phát giấy t r ồ n g nguyên một mảnh đất lớn cỏ hương lúc nghe tin cần dùng cỏ hương để dù yêu tinh họ nhanh chóng lên đồi cất cỏ mấy người hàng xóm cũng được huy động sang giúp một lúc sau hang gánh cỏ hương được tập kết tại sân đình cỏ hương đựng chất cao ngất như đống d ơ m ngày g ặ t m ỗ i hương thơm bay khắp cái sân đình lăn cả dưới những con đường làng thưa thớt người qua lại họ nghe tin nhiều tình rắn nên chẳng dám đó mặt ra ngoài mọi người còn bảo nhau dùng xả treo quanh nhà để đề phòng rắn vì biết rắn sợ tinh dầu xả t h ầ minh tâm nói vậy thì bèn nói vốn dĩ nó là người cai quản hồ sen của phật bà cho nên mọi người lên chùa xin phật bà quan âm ban phước rồi xin đếch chân nhang trong bát h ư ơ n g phật bà về nhà lập bát h ư ơ n g thờ cúng chắc chắn con rắn tình sẽ sợ không dám đến gần hại mọi người nữa thằng vì nghe vậy bèn ghé tai lại rồi hỏi thầy ơi có thật là con rắn sẽ không tới làm hại người dân nữa không chắc chắn chúng ta bắt được nó trước khi nó tiếp tục ra tay hơn nữa có phật bà quan âm thì con rắn ít nhiều sẽ kinh sợ thầy minh tâm đi xung quanh b ả y trí trận pháp xong xuôi thì d ụ c mọi người mau chóng về nhà nghỉ ngơi chờ tới giờ hợi cũng chính là giờ s u n g của rắn sẽ lên đàn c h ữ yêu cả một buổi chiều dài đằng đẵng thầy minh tâm ngồi vẽ ớ bồi chú rồi lại làm phép tìm ra thất tình bắt quái minh an thấy sư đồ của mình nhăn mặt lại biết đã thất bại cô ngồi xuống hỏi han vậy không có cách nào tìm phương vị của pháp bảo sao bình thường thì pháp bảo có linh tính nó theo con bao nhiêu năm con chỉ cần niệm chú là xác định được phương vị tuy nhiên từ lúc sư phụ lấy lại pháp bảo để luyện pháp tìm tung tích của sư tổ thì không còn xác định được phương vị nữa pháp bảo không còn linh tính nó sẽ không còn tác dụng trừ yêu trừ ma sao không phải như vậy con đang nghĩ tới việc khác minh an liền tò mò chuyện gì vậy còn phát hiện ra chuyện gì đúng không thầy minh tâm giải thích về sự mất tích của sư tổ cậu biết sư tổ đã cả đời hàng hoa diệt quỷ không có việc gì là sư tổ không làm được vậy theo lý thì khi chết đi chắc chắn sẽ được luận công phong thần hoặc là thiên tướng tuy nhiên cậu dùng lệnh bài diêm la tìm từ địa ngục lên tới thiên cung đều không thích tung tích có những lúc mà cậu nghĩ rằng sư tổ đã gặp phải kẻ thù tà ác nó giỏi hơn sư tổ cho nên đã đánh cho sư tổ hồn tiêu phích tán con nghi ngờ trận đánh rắn tinh năm ấy sư tổ đã đánh nhau với nó và cả hai cùng chết sao chẳng phải sư tổ đã luyện bán cổ trùng sao lại yếu hơn tinh rắn được chứ chuyện này phải gặp sư tổ hoặc con rắn tinh đó mới biết chúng ta chờ chín giờ tối nay sẽ rủ nó khỏi hang để tiêu diệt nó n ó đang giữ dao thất tình bắt quái còn cẩn thận ngay đến đây thầy minh tâm lại muốn cốc đầu sư cô minh an mấy cái minh an nhìn ánh mắt của minh tâm biết ý liền nhảy vọt ra ngoài là bạn sư cô chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện của cái lẳng hạn này cho nên mới đưa con dao cho cậu phi ai biết được cậu ta bị lừa như vậy mà cũng lạ tại sao người có nhãn thần lại không phát hiện ra nó là yêu tinh hóa thành chứ đêm nay mọi chuyện sẽ tỏ bây giờ sư cô tranh thủ nghỉ ngơi đi nhiệm vụ của sư cô rất quan trọng tới lúc con rắn tinh xuất hiện còn đâu với nó sư cô phải lập tức làm phép dài bản nguyên để mặc ứ u những người kia người hãy nhớ rằng phải dài đúng giờ hợi không được vượt quá sang giờ tí sư cô về lại nhà ông tuấn tại đây cô lập đàn để chờ sẵn tứ giờ hợi sẽ phối hợp cùng minh tâm thằng phi và c ậ u mão cũng bị thầy minh tâm đuổi về nhà hỗ trợ minh an để lập đàn cứu người sau khi ăn bữa tối ai về vị trí nấy thầy minh tâm làm phép ẩn thân cho ba người trong gia đình của thằng phi rồi đưa cả ba tới chùa lánh nạn thầy tin chắc còn rắn tỉnh sẽ không bỏ qua cho gia đình của thằng phi rồi chỉ là một người mọi chuyện xét lập lại y chang như cái cách nó đã giết hại tất cả những người có trong gia đình người đàn ông cưỡng bức cô gái năm xưa thời gian trôi đi đã qua giờ tuất chỉ còn lại rất ít thời gian nữa sang giờ hửi thầy minh tâm một mình uy dũng như một vị tướng quân dũng mãnh trước trận chiến thầy khoác trên mình bộ quần áo nâu đầu đồi mũ quan nhìn vô cùng lạ lùng khi kim đồng hồ chuyển sang 2 1 i m ư giờ m ư thầy cầm trên tay hay r ù i trống gióng inh ỏi đêm tính mịch tiếng trống gióng r ồ n r ậ p khiến mọi người trong làng đều giật mình họ yên trong nhà nhà nào nhà nấy dán chữ vạn trên cửa lên hương khấn vái phật bà phù hộ tai quan ạ n khỏi h ồ i chống dứt thầy cầm trên tay lệnh bài diêm la dõng giả c h ô lớn t r u n h â n thất sơn đời thứ bốn m ư ờ i sáu minh tâm s ắ c lệnh tổ sư thường khấn tam thanh hạ cáo thập điện diêm vương chứng đạo tâm ta dẹp yên yêu tà thanh lọc thiên địa lục đinh lục giáp trước trận nghe lệnh hôm nay khai đàn tận sức c h ử yêu đoạn thầy bắt ấn hai tay chỉ về p h í đống cỏ hương lớn giữ sân rồi hét xuất ngay lập tức gió nổi lên từng hồi cuốn cỏ hương bay khắp mọi hang cùng ngõ hẻm cần gió càng lớn mồi hương đưa càng xa chẳng bao lâu thì gió ngừng lại chỉ thấy xung quanh sân đình xuất hiện rất nhiều rắn rắn lồng rắn hổ mang rắn tràm cọp rắn giáo rắn cặp nong hàng trăm con rắn lớn nhỏ khác nhau cứ ùn ùn kéo tới đống cỏ hương t h ầ minh tâm đã chuẩn bị sẵn bẫy rắn những còn rắn tới đây đều bị mùi hương dẫn dụ chui vào giò bắt rắn chờ gần một tiếng đồng hồ thì không thấy còn rắn tình xuất hiện bấy giờ thầy minh tâm dùng diêm la lệnh bài triệu hồi lửa ma ngọn lửa xuất hiện theo lá bùa thì ném xuống đống cỏ hương lửa nhanh chóng bén xuống dưới khiến cho mùi hương phát ra ngày càng nồng nặc cả đống cỏ hương tươi cứ như vậy bị lửa âm ỉ thiêu cháy tuy không nhìn thấy ngọn lửa nhưng mà nó vẫn tỏa ra hương thơm như là cỏ hương đang khô cháy vài phút sau thì t h ấ y minh tâm làm phép thu lại ngọn lửa bởi rắn sợ lửa nếu như thấy lửa thì nó sẽ chạy trốn đợi thêm hơn mười phút nữa thì sẽ không thấy động tính gì thầy minh tâm hơi nhú mày không lẽ con rắn này không bị dẫn dụ bởi mùi cỏ hương hay sao phía sau đình quả nhiên có tiếng động thầy minh tâm liền vui vẻ tới rồi ngay cuối cùng cũng đã chịu tới rồi bây giờ đã là hai mươi hai giờ tối cả con rắn to lớn nhanh chóng t r ư n lên bên đống cỏ hương thầy mình tầm cũng bị vóc dáng to lớn của nó làm cho giật mình thầy chuyển âm cho cô sư minh an lập đàn thảm bàn mình bốn người trong gương ra lập tức tung lưới chủ xà bắt lấy nó con rắn này khá nhanh nhẹn thoát cái đất t r n ra bên ngoài thoát khỏi lưới chu xa nó lập tức thè cây lưới g i phía trước dò phương hướng của đối phương loài rắn này thường mắt kém tài cũng kém nó bắt buộc phải dùng lưỡi mới có thể xác định được phương hướng và chuyển động bởi vậy thầy minh tâm lợi dụng điểm yếu g i a n g lưới lập trận đồ ngũ hành tương sinh tương khắc d ù n g năm đồ vật gồm kim mộc thủy hòa thổ vầy nó ở bên trong cứ như vậy một người một rắn quay tròn đánh nhau ở bên trong thầy minh tâm thấy vậy bị nó nhốt trong trận pháp đánh mãi cũng không t r ú n g rất lâu sau thì xét trên trời đánh xuống đống cỏ hương cháy còn rắn bị tiếng đồng lớn làm cho mất phương hướng hóa ra thầy minh tâm đã dùng lệnh bài diêm la chỉ điểm thiên lôi x u ố n g đánh còn rắn chuyển sang t h ế tấn công nó liền thẻ lưỡi toàn phóng m ạ n h về phía trước thì bị thầy minh tâm nhảy vọt theo vòng tròn theo chiều ngũ hành t ư ơ n g sinh của trận pháp mà chém tới thầy kiếm g ấ u đào đánh thẳng vào người của nó nó lắc lư mình cái là vuốt về phía đầu của thầy minh tâm mà bổ thật mạnh t h ấ t một cái t h ầ y k i ế m đã b a y tới chém vào miệng của nó cái lưỡi bị đứt lìa mất lưỡi nó khó xác định được phương hướng thầy minh tâm một lần nữa cầm kiếm sông lên tâm thẳng vào giữ đầu khi nó khiến cho nó bật ngửa ra đất hồn vía thoát ra khỏi xác chiếc túi chiêu hồn từ tay của thầy bay tới bắt nó nhốt vào bên trong đoàn thầy c h ặ t đầu cổ con rắn rồi n h í mày mày giỏi lắm lại dùng điệu hồ đi sơn để tách ra để đánh sao hóa ra còn rắn tinh chỉ sai một vong hồn c h á c tới đây đánh với thầy còn nó thì đang ở một nơi khác dù đồng đội của phi và minh an tới bắt cả chùm thầy mình tầm lập tức nghe đ ư ợ c cơm thanh cầu cứu của minh an thầy xách đầu con rắn nhanh chóng chạy theo hướng truyền âm phía bên minh an thì lúc nhận được tin của thầy minh tâm ngay lập tức cô đặt chiếc gương nằm trên hương án giữ sân bà nén hương vừa cắm xuống bắt hương lập tức chiếc gương bị ánh trăng chiếu xuống mặt sáng lấp lánh hôm nay là ngày mười sáu trăng rất tròn và sáng thằng phi bấy giờ đứng ngây người nó chỉ biết khi phá phòng ấn thảm bàn mệnh ra con bến chắc chắn không thể sống tiếp nước mắt của nó cứ như vậy mà trào ra nó liền gào lên thật lớn muốn tiếng hét của nó thấu tới tận trời cao c ậ u mão vỗ tay liền vải của nó cháu bình tĩnh đi cháu phải chấp nhận sự thật bởi vì con mến thực sự không phải là con người nó chỉ đang là thân xác bị yêu tinh lợi dụng để mang thai tinh phách cho nó hồi sinh mà thôi cháu biết nhưng mà cháu lại không tài nào ngăn mình k h ô n g bận tâm đến cô ấy đó là người con gái cháu yêu cụ hả mình ăn lúc bấy giờ tức giận được vậy thì không cứu nữa để nó sống rồi cả n à n g chít chùm cho vui đi thần chết dưới âm t i đang rảnh rỗi sắp thất nghiệp hết rồi làm vậy tạo công an việc làm cho họ đi thằng vi lúc này liền đáp con không có ý đó chỉ là con thấy đau lòng thôi cô làm phép đi đừng quan tâm đến con nói rồi nó quay mặt bước vào trong nhà thắp lên bàn thờ nén nương cho các cô rồi đứng lì ở trong đó không ra ngoài minh an t i ế n lại b ê n hưng ơ án chuẩn bị trước hai tay b ắ t quyết lầm nhầm đọc t r u y ệ n nhân thất sơn đời thứ bốn mươi năm minh an xác lệnh tổ sư thượng khấn tam thanh hạ cáo t h ậ p điện diêm vương hôm nay con khai đàn phá phòng ấn giải thoát bản mệnh cho bốn người bị nhốt trong gương kính mong sư tổ và các vị thần linh chứng giám hai tay của minh an nắm chặt vào nhau đưa l i n ngàn g mắt rồi kéo một đường thẳng từ mắt lên đỉnh đầu rồi chỉ thẳng vào chiếc gương lớn rồi hô phá trận chiếc gương bóng n h i ê n sáng b ừ n g cả lên lấp lánh n h ư n h ữ n g vì sao còn c h ụ g lại một điểm những đống sáng từ từ lan ra rồi lướt theo gió lờ đờ đến ngay trong sân nhà ông tuấn minh an h vui mừng nói thấy rồi nhanh lên chúng ta phải đi theo nó bốn đốm sáng từ từ tách nhau ra theo cùng một hướng c h ậ m chậm bay đi cả ba người lập tức theo hướng đốm sáng đi không dám chậm c h ĩ ba người đi theo hướng bay của đốm sáng tới bờ sông thằng phi liền thắc mắc rốt cuộc là nó nhút mọi người ở đâu tại sao lại dẫn chúng ta tới con sông này chứ càng tới gần bờ sông thì các đống sáng bay càng nhanh hơn lướt dòng theo con sông một đống sáng bảy phút lên cao rồi đột ngột rơi xuống biến mất trong một ngôi nhà cột bên sông câu m á u lúc này liền s ừ n g sốt ngôi nhà này chẳng phải chính là ngôi nhà của cô gái đã bị trên đuôi c á i hôm lũ về làng hay sao thằng phi lúc này cũng ngạc nhiên là nhà cô thương lúc trước thi thoảng cháu thấy mẹ còn cổ phấn hay tới nhà chơi cô ấy rất là quý mến hay cho mến đồ ăn cứ một lần mến dẫn cháu đến nhà cô ấy chơi cô ấy còn tặng cho cháu một đôi g ă n g tay rốt cuộc là vẫn liên quan đến con mến nữa minh an liền d ụ c chúng ta lên đi vào trong đó cứu người trước sau đó còn phải qua y lại định giúp minh tâm giết chết yêu tình rắn cả ba người liền lập tức tới nơi thấy bên trong ngôi nhà thắp đèn sáng quắc thằng phi nhìn thấy bác tuấn và thầy thìn bị trói chặt bằng sợi dây ngồi ở ghế lo n ú t này liền gọi lớn thầy ơi bác ơi c o n tới rồi thầy thìn không trả lời chỉ có ông tuấn hén đưa mắt nhìn ba người vừa mới xuất hiện ông liền g ụ c chạy đi đừng có ở lại đây bà phấn lúc này hử lạnh ông im đi đừng hòng chạy thoát khỏi đây tao đợi chúng mày lâu lắm rồi đấy thằng phi nhìn thấy bà phấn thì lập tức đ o á n được tình thế nó nhào vào chửi rủa khốn nạn bà chính là con quỷ tôi phải giết chết bà cơm mồm lại hôm nay tao sẽ cắt đầu chúng mày xuống dưới để bái tế con gái của tao nhất là mày mày phải là người chết đầu tiên thằng phi lao người vào bên trong nhà nhưng bị b i n h an ngăn lại cẩn thận kẻo chúng ma i trận của yêu t ì n h chuyện này không dễ dàng như là cậu nghĩ đâu bà phấn lúc bấy giờ vươn mình đứng dậy tự nhiên cái mồi tanh đồng x u n g ra bên ngoài khiến cho thằng phi hắt hơi liền mấy cái nó phát hiện ra cái mồi này giống y chang mồi nó được người trên thang rắn do bị bất ngờ khi người thấy cái mồi khó chịu này nó lợm dòng bịt mũi toan đẻ cơn buồn nôn xuống mà chẳng kịp cái thứ đồ ăn tối nay nó nhét xuống dạ dày bấy giờ đưa lên đến c u ố n họng vì chưa kèm theo đắng từ trong cổ họng của nó từ từ trồi lên do bịt mũi không thở được cổ họng lại đang vướng vào cho nên nó thả tay bịt mũi hít lấy hít để thì miệng của nó p h ồ n g lên như là một quả cam mình an liền hét lớn hãm lại đừng nôn cô ấy lập tức nhảy sang một bên tiền tay đẩy t r ú n g thằng phi một cái nó vậy mà phun t h ằ n g vào trong nhà t r ú n g ngay người của bà phấn đang đi tới bà ấy liền nhảy lên tức giận rồi ghét thằng quỷ mày dám làm như vậy ai c h o mày phun thứ dơ bẩn vào người của tao thằng phi lại tiếp tục nôn cần một nôn không tài nào có thể dừng lại được lần này bà phấn nhảy sang bên tránh đường cái nôn của nó màn của bà ấy h ầ m h ầ m tức giận thật bất ngờ cái chất nôn nhầy n h ụ a gớm g h é t c ủ a nó lại xét t o à n lớp mạng kết giới yêu tinh rắn đã tạo ra trước đó mình ăn t h ế vậy thì không khỏi phì cười c ậ u nhóc này khá lắm vậy mà nó phá được ma trận của ta rồi nói xong thì cô cầm cái que mới bè dọc đường xông vào nhà đánh tới tấp miệng l ầ m b ầ m sức khốn k i ế p hôm nay tự t a y tao xử lý mày đôi mắt của bà phấn bấy giờ đỏ lên như là h a i cục lửa bà ấy đưa tay ra trước vặn vẹo vào nhau một hồi rồi ngửa cổ lên trời mà hết thật lớn minh anh dùng cành cây làm phóc khí cửa lào tới quất liên tục lên người của bà phấn bà ta trúng d o i nhưng không thể nao núng m i n h an h giận sắm mặt tức giận một tay bắt ấn tuốt mạnh lên cành cây đoàn cô hầm hầm nhìn bà phấn rồi lớn tiếng thứ yêu tình chết tiệt bà đây giết chết mày quả nhiên lần này bà phấn kia đã bị chúng roi liền đau đớn mỗi giời quất tới đâu là khói đen bay đến đó nó giống như than hồng quất vào ra thịt vậy thằng phi nhân lúc bà phấn còn đang bị minh anh quất g i i không kịp trở tay thì chạy vọn vào trong nhà dùng c ư n phép chiếu lên thuận lợi thả được thầy thìn và bác tuấn ra cơ thể của bà v ấ n k i thực chất chính là yêu tinh khống chế thỉnh thoảng bà ấy lại thè cái lưỡi ra tựa như là một con rắn thầy thịn bấy giờ được cứu nhưng mà toàn thân sụi lơ không còn chút sức lực nào thằng phi hoàng quá đưa mắt nhìn về cầu m á u để cầu cứu cầu m á u bấy giờ liền nhanh tay lấy c h ả y nước thờ phật mà minh tâm xin trên chùa ban sáng giờ m n h cho hai người quả nhiên là ầm ký gặp nước thờ phật bà liền lập tức bị thanh trừ ông tuấn tỉnh táo trở lại rất nhanh ông liền thều thào chạy nhanh đi nó lừa mọi người đấy bà vẫn kia là con yêu tinh nó nhập vào thằng phi lúc này liền hỏi con mến đâu bác nãy giờ cháu không có thấy mày còn quan tâm đến con mến nữa sao nó chính là yêu tinh đấy nhanh lên phải rời khỏi nơi đây trước khi thủy quỷ xuất hiện giết chết tất cả mọi người bà v ẫ n bấy giờ đã chiếm lại t h ế thượng phong mình ảnh bị chúng một nơi thờ của bà ta n liền tối rầm mặt mũi lại hai con mắt cay xè như là chúng phải bột ớt cô tức giận rồi ngét lên thương mất nết dám phun vào mắt của ta thầy thịn lúc này liền d ụ c nhanh lên mau chạy khỏi đây càng sớm càng tốt tất cả lập tức đứng dồn lại với nhau chạy vòn ra khỏi ngôi nhà nhưng chiếc cửa ngôi nhà đã bị chặn lại không thể nào thoát ra ngoài bà p h n thấy vậy cười lên đầy s u n sướng tất cả chúng mày nghĩ sẽ thoát khỏi nơi đây được sao hôm nay chỗ này chỉ có thể bước vào không thể nào bước ra khỏi đây mình àn bấy giờ hai mắt không còn nhìn rõ được đường tất cả chỉ lờ mờ hai màu đen trắng cửa m ã u thấy vậy liền lập tức dùng nước đổ lên mắt cho cô nước sạch mắt lạnh chạm vào khiến đợt mắt của minh an trở nên dễ chịu cô nhìn về phía bà phấn rồi quát lên ta sẽ m ó c mắt của bà ra cho tuổi trẻ con chơi bắn bi thằng phi nghe khẩu khí của minh an suýt chút nữa thì phì cười bởi nó cũng từng quát con quỷ như vậy thầy thìn i dùng truyền âm nói với nó cần tránh để nó phun vào mắt nếu không sẽ không nhìn thấy được đường giống như thầy thằng phi nghe thấy như vậy liền rút trong tú i ra mấy cái kính mắt nó ném trong minh an cô đeo vào tránh âm khí nó phun t r ú n g mắt lần nữa đ ợ nó liền nhanh tay lên kính mắt chia cho mọi người Âu tuấn ngạc nhiên vì không hiểu tại sao thằng phi lại có mấy cảm kính đó nhưng cũng không hỏi thằng phi vừa đeo kính lại nhanh n h ậ u nói cái này lần trước đoàn phim bỏ quên cháu tiện ở đây vừa lấy bỏ túi trong đồ nghề chẳng ngờ có tác dụng thầy thiện lúc này liền nhắc phi đánh vào đầu tập trung vào vùng mắt nó sẽ có tác dụng nhận được chỉ điểm của thầy thằng phi lập tức đứng thẳng người lên hai tay của nó cầm chắc chiếc cường phép bên cạnh nó cổ mão và minh an cũng đang vào tư thế ngành chiến hai người tập trung toàn bộ linh l ự c đánh thẳng vào đầu của bà phấn bà ta trúng bùa của cụ mão lại thêm roi trừ yêu của minh an chỉ biết rú lên đầy đau đớn thằng phi nhanh nhựt cắt chiếu thẳng gương phép về hai con mắt của bà phấn tay của nó thục vào túi chu san từ sớm chỉ đợi cho bà phấn sơ n hở nó lao thẳng về phía trước đ ư a hai ngón tay chọc thẳng về hai con mắt của bà phấn bị chúng một đòn trí mạng bà phấn rú lên hai con mắt lập tức trào ra máu xanh lè không giống máu người cả cơ thể của bà ấy ngã vần xuống đất cổ góp nhìn vô cùng đau đớn hai tay cổ bà phấn bây giờ vặn vẹo v à o nhau tựa như là dây cuốn bất c h ợ n dưới sông có tiếng động lớn như thể có người từ dưới đó đang vùng vẫy bơi lên trên t h ế t h ì lúc này liền h ế t lên không xong rồi t h ủ quỳ xuất hiện thật rồi phía dưới sông có con quái vật tròn xoe như hai con mắt đã ngoi lên từ mặt nước tất cả mọi người có mặt ở đó đ ề n thất kinh vì cái thứ quái gờ kia mùi thanh tưởi cũng theo nó xông lên khiến tất thảy đều muốn nôn rất nhanh nó biến thành một làn khói đỏ ngầu bay lên sông thẳng vào trong nhà làn khói lướt vào bên trong căn phòng thằng phi lập tức dùng chiếc cường phép chiếu về phía nó ánh sáng trên chiếc gương quả nhiên vẫn có tác dụng cái làn khói đỏ kèm theo mùi máu thanh tưởi quay đầu lại chuyển ư n g bay về phía cổ bà phấn nó bay qua bay lại xung quanh người của bà ta cơ thể của bà ấy vẫn còn vặn vẹo bất thình lình làn gói đỏ ấy chui thẳng vào hai con mắt của bà phấn cơ thể ấy biến đổi lạ thường hai cánh tay không còn xoắn vào nhau dường như bà ta đã không còn đau đớn nữa hai con mắt bị thằng phi chồng chúng bàn ấy bỗng dừng giãn nở to như hai con ốc nhồi rồi dây tòn s a bên ngoài bên trong hốc mắt ấy nhanh chóng được lấp đầy thay vào đó là đội con mắt đỏ nòng nhìn vô cùng đáng sợ bà v ẫ n đã hoàn toàn nhập vào cơ thể chung với con quỷ t h ủ y ấy là một m b â y giờ bà ta cất tiếng nói đầy ai oán chúng mày muốn trải ư tao sẽ giết chết chúng mày tất cả chúng mày đều phải trả giá cho những tội ác mà chúng mày gây ra mình a n h cất tiếng hỏi mày là ai tụi tao sẽ làm gì mày mà mày tới đây tắc quái bà vẫn ngờ cổ lên trời mà cười lên sằng s ạ c tao là ai h à mày chỉ là đứa nít x a n h mà cũng đòi biết tên tuổi của tao hay sao m i n h an t ứ c g i ậ n hai bàn tay cô nắm chắc cành cây nhảy n h ư cắt cô n đ i ể m một câu chú rồi quất thẳng về phía của bà phấn chỉ thấy thoát một cái bà tao uốn mình thoát khỏi cây roi của minh an đoàn bà ta đưa hai cánh tay của mình lên kéo cái đầu của mình lắc lắc vài cái cái lưỡi của bà ta đò lòm nhìn đến là gớm ghiếc chiếc lưỡi thu lại nhanh chóng bà ta h á miệng vun một hơi về đằng trước k h ô n gian g căn phòng bỗng trở nên quái dị lạ thường ngay sau đó tất t h ả y nam người còn lại đều bị co cứng toàn thân đau đớn như thể bị trúng độc các khớp xương như thể là muốn rời ra không gắn kết lại với nhau thằng phi đau quá liền kêu lên c ò n q u ỷ cái mày là con xúc sinh đáng chết trời đi mỗi một câu trời của mày giúp mày chết nhanh hơn một chút tao phải cảm ơn mày nhờ có mày mà tao có thể có được ngày hôm nay và chuẩn bị đón những đứa con của tao chào đời tại sao chứ tại sao mày lại rai tay tàn độc sát hại tất cả chúng tao chúng tao với mày vốn không có ân oán hỏi hay lắm tao vừa mới có được thân xác con người tao cũng nên tử tế tặng cho chúng mày một món quà gọi là tạ ơn vì cho tao thân sắc này trước lúc chúng mày bị tao ăn sạch hồn vía tao sẽ cho chúng mày biết một bí mật của tao tao tiến lại phía thầy thìn đẩy thầy một cái rồi cười lên lão thầy tây tạng còn chẳng làm được gì tao mày với lão mão già đòi đánh tao hả mày rút cuộc là ai có phải mày là cô gái bị dân làng giết chết khi xưa quật lại trả thù không tao hả tao chính là người ta bị lão thầy tây tạng luyện b ắ n cổ trùng giết chết cách đây hơn trăm năm tao đã phải chờ rất lâu mới có cơ hội để có thể có tu luyện được hồn phách cái này cũng phải cảm ơn tất cả lũ chúng mày đã tới giúp tao nhanh chóng hoàn thành được kế hoạch của mình nếu mắt con đàn bà này nhìn được tao cũng đã không thể hoàn thiện được như vậy cầu m á u bấy giờ nhớ tiếc chuyện thằng tuệ bị khoét mất mắt cô liền h o à n g hốt hỏi nói như vậy thì chính là mày mày đã khoét mắt thằng tuệ là muốn nhập vào thân xác nó để hoàn dưỡng ta không khoét mắt nó là ai đã làm mày biết k cấm đòi nó chị vào bà phấn rồi nói đây này là nó chính là con đàn bà này đã khoét mắt thằng bé chứ không phải tao kể cả thằng chồng của nó cống vậy là chính tay của nó khoét mắt chồng nó để cho tao nhập xác đáng tiếc tao lại không tài nào nhập xác được thằng chồng nó lẫn thằng bé lần trước chúng mày biết tại sao không là do hồn phách của tao bị lão thầy tây tạng kia luyện bán cổ trùng đánh chúng chín con rắn cái ấy t a mang cổ độc truyền sang cho tao cho nên tình phách của tao tự bài xích không tài nào nhập xác vào một người đàn ông hoàn riêng được ta đã thử mấy lần đều thất bại những tưởng không có khả năng nhập xác vào người thường thì nay chúng mày lại tặng con đàn bà này cho tao có trách thì trách chúng mày đã chọc mù mắt của ả cho nên tao mới nhập thử vào thật không ngờ tao có thể có được thân xác của con người mình ăn bấy giờ giật mình hoảng hốt chết rồi chúng ta bị trúng kế minh tâm đang đấu với kẻ khác chứ không phải là con rắn tinh nó mới là rắn tinh con rắn tinh cười lên một chàng lớn rồi nói phải phải rồi nó đã được ta cho ăn rất nhiều linh hồn nên trở nên mạnh mẽ vô cùng nó thừa sức giết chết một tên i pháp sư nhãi nháp ấy nói rồi nó lại cười dòng cười the thé mang thảo ầm ký như thể đang ở dưới âm t i vọng tới t à o mới là gián tinh pháp lực vô song đã tu luyện ngàn năm để thành người lại bị tên i tây tàng kia giết chết chết đi rồi còn bị nó truy sát hỏng đánh ra hồn tiêu phách tán nhưng nó trong v ư ơ n g nghìn kế muốn đánh chết tao nhưng lại không biết rằng tao vẫn còn đôi mắt của đứa con gái đáng thương khi xưa bị dân chúng làng này móc ra treo lên đỉnh núi vì bảo vệ đôi mắt của con gái tao đã tách một phần tinh phách nhập vào hai con mắt biến thành thủy q u ỷ sống hơn trăm năm dưới con sông này để chờ ngày báo thù cuối cùng hôm nay tao đã chờ được tao sẽ lấy máu của tất cả chúng mày để tế cho linh hồn được con gái xấu xố của tao thằng phi liền lên tiếng bà v ẫ n đã bị mày chiếm đ i thần s á t vậy còn mến đâu nó quay sang nói với những người còn lại không phải cô ta đang hóa thành con rắn và đang đánh nhau với thầy minh tâm con rắn tình cười phá lên ngu ngốc con bé mến mà mày nói đang phải dưỡng thai chờ ngày sinh nở nó sẽ sinh ra những đứa con của tao mày là thứ xúc sinh độc ác nhất định thiên lôi sẽ đánh chết mày tao mà độc ác ư nếu độc ác thì ngày xưa tao đã không cứu nó ngày mẹ nó sinh nó ra nhưng mà số đ ạ i chết h i ể u tao phải đợi tới lão thành hoàng làm phép phong ấn bản m ệ n h của nó đi để thần chết không bắt được nó tao làm như vậy đủ tử tế lắm rồi phải không mày chỉ là đang lợi dụng họ để đạt được mục đích của mày thôi lại yêu tinh hút máu như mày thì biết gì đến tử tế c ò n yêu tình lúc bấy giờ cười lên sằng sặc thế chúng mày suốt ngày m ở mồm ra trời xúc sinh nhưng mà bản thân chúng mày đã tử tế chưa hay còn thua một tên xúc sinh mình ăn liền quát im miệng lại nhất định minh tâm giết chết con rắn đó rồi tìm đến đây giết chết loại yêu tình khốn kiếp con rắn tinh c h ậ m chậm bước tới bên cạnh minh an nó đưa cánh t a y nhúp nháp máu tươi vuốt lên mặt của minh an rồi cười con bé này nhỏ tuổi mà khẩu khí lớn quá nhỉ đ ợ i tí nữa t a lấy hồn phách của mày đầu tiên để cho con của tao ăn t ư n ó thích nhất là ăn hồn vía của những đứa con gái mới lớn minh an tức giận phun nước bọn thẳng vào mặt của nó nó chẳng tức giận chỉ đưa t a y vuốt rồi lại ngửa cổ lên cười lớn nó bước tới cạnh cầu mão rồi gằn lên lão thầy cúng này nữa già sắp xuống lỗ rồi mà còn thích hàng yêu diệt ma thật là không biết lượng sức mình cầu mão vẫn bình tĩnh đối đáp với nó người xưa kia vốn là thần cai quản hồ sen của phật bà vậy nhưng ngươi lại vứt bỏ thân phận xuống dưới trần gian làm hại dân chúng ngươi không ngộ thẹn với tấm lòng phật bà đang dành cho ngươi hay sao còn dán lại đáp vậy ngươi chết sớm đi rồi đến bên cái hồ sen đó mà kênh cho bà quan âm thế thìn chật lên tiếng tại sao ngươi lại là yêu tinh mà thành hoàng làng lại nghe theo lời của ngươi là do ông ta nợ ân tình của ta cho nên đã hứa sẽ thực hiện ba nguyện vọng của ta lúc đó ta đã xin ông ta cứu lấy con bé ông ta cảm kích tấm lòng nhân từ của ta cho nên lập tức đồng ý tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch hoàn d ư n của ngươi ngươi không ngại giết chết bao nhiêu người vô tội sai ta không giết người kẻ giết người là người đàn bà này chính ả ta mới độc ác、à、ta là con người đấy con người độc ác hơn cả yêu ma ngươi không giết người nhưng sai kẻ khác giết người ta không sai à giết người ta chỉ hướng dẫn là cách để con gái của ả không bị quỳ sai bắt đi mà thôi người đã nhờ thành hoàng làng phong ấn bản m ệ n h của con mến thì làm sao mà quỳ sai lại tìm nó mà bắt đi chứ ngươi và người luyện quỳ linh nhãn có quan hệ gì không c ầ n d ắ n tình liền cười phá lên biết được cả tuyển linh nhãn nhưng mà vẫn không ai biết luyện đúng không người luyện tà thuật chính là con đàn bà này bây giờ tất cả mọi người đều thất kinh ông tuấn dường như không tin vào đôi t a y của mình ông nói lớn tại sao chứ sao cô vẫn lại luyện thủy linh nhãn được rõ ràng cô ta không biết gì về cúng bái đúng anh ta không biết gì nhưng ta biết ta có thể chỉ cho anh ta mọi thứ khốn nạn ngươi lại dạy cho cô ấy luyện tà thuật người vốn còn đê t i ệ n hơn cả những con quỷ khát máu khác thế thì liền nhíu mày không thể nào nếu cô ta luyện tà thuật thì mấy lần đến nhà tôi phải phát hiện ra chuyện này chắc chắn là do ngươi đặt điều muốn biết phải không vậy ta kể lại câu chuyện về à ta luyện tà thuật cho ngươi nghe con rắn tinh đi lại một lượt nó thè cái lưỡi dài t h u ầ n đ ò n lòm ra liếm một vòng quanh vảnh môi rồi lại ngồi xuống t r ư ớ c cái đàn đờ giữa ngôi nhà đời mắt của nó vẫn long lên như lật chừng chờ muốn rơi tòn ra ngoài nó cười hai con n g ư ờ i nó lại nhảy lên nhảy xuống như n g hai quả bóng đựng trong chiếc hộp lòng lẻo nó c h ậ m chậm kể lại câu chuyện cũ khi ấy con mến cũng đã lớn có kỳ kinh đầu tiên gián tình tìm thấy bà phấn bà ta biết tới hẹn liền quỳ thụp xuống đất văn lạy còn lại ngài ngài từ bi giúp chúng con q u a kiếp nạn này con gái của con đến tuổi dậy thì con muốn nó được sống ta đã giúp ngươi rồi nhưng chỉ kéo dài tuổi thọ của nó tới thời khắc này n g ư ờ i muốn nó sống lâu hơn thì phải tự mình mới làm được con không biết phải làm sao mới cứu được con bé xin ngài chỉ đ ừ n g cho con giá nào c ò n c ú n g đổi kể cả là đổi bằng mạng sống của mình hay sao dĩ nhiên bà vẫn không chần chừ lập tức gật đầu con dẫn tình đáp được vậy thì ngày mười lăm hàng tháng bà phải lên hăng rắn hiến máu cho ta sau khi uống máu đủ ba mươi sáu tháng ta truyền cho ngươi một bí kíp để mà ngươi luyện được thuật thủy đinh nhãn khi ấy ngươi sẽ trở thành người hùng mạnh nhất quỷ thần đều không sợ chỉ có như vậy ngươi mới kéo dài được mạng sống cho con gái của mình bà phấn lập tức đồng ý nó liền ngửa cổ uống ba giọt máu của bà rồi bỏ khỏi nhà cứ như vậy trong suốt ba năm ròng rã bà phấn đều phải trích máu của mình cho con rắn uống thời gian trôi đi hết ba năm rắn tỉnh xuất hiện lần này lớp da của nó đã vàng óng cả lên nó nói việc đầu tiên ngươi cần làm là phải tìm được một cô gái còn trinh sau đó lấy đôi mắt của cô ta ngâm vào dịch thủy linh để luyện sau tám mươi mốt ngày luyện con mắt đó thì lấy nó bỏ vào trong x ư ơ n g sọ của cô gái đó đặt trong dưới đất để sai khiến linh hồn cô gái đó bị giữ lại ở nơi đó mãi mãi không thể thoát ra ngoài ngày ngày phục tùng theo mệnh lệnh của ngươi đủ thời gian ba năm tu luyện thì ngươi có thể say k i ế n nó đ ể bắt các linh hồn khác bà ta lúc đầu rất sợ hãi tuy nhiên một lần tình cờ bà ta cứu được thương cô gái này đầu óc không minh mẫn lắm bị chồng bỏ nhưng lại có đứa con gái xinh xắn và thông minh đứa con gái lớn ấy lên đi học xa nhà cho nên mọi người ít khi để ý nhân một ngày con bé về nhà lúc mẹ nó còn mài đi mỏ ốc ở ngoài đầm đúng lúc bà vẫn tới chơi bà ta lấy thức ngủ c h o con bé uống rồi chờ nó ngủ mê man rồi đem thả xuống dòng sông sau đó thì bà ta d à o v ợ đi ngang qua rồi kêu cứu, cứu lúc bấy giờ thì quanh bờ đi làm gì có người ở kêu cũng chẳng ai thấy bà ta liền khóc thét chạy vào trong làng gọi người vứt con bé lên lúc vứt con bé lên nó đã chết